Lần nữa làm người, chương 3 và chương 4. Cha của Lưu Kình cũng xuất thân từ lính, nên không lạ khi anh thích phong thái quân nhân của vệ tiếu. Tuy có người chê bai vệ tiếu là lính ngốc, nhưng Lưu Kình lại thích điều đó. Người như Lưu Kình bề ngoài lất ca lất cất vậy thôi, chứ bên trong chất chứa đầy những toan tính. Sinh ra trong một gia đình hắc bạch lưỡng đạo, lại phải sống thiếu mẹ từ nhỏ, bất kể ai xung quanh, anh cũng đề phòng. Từ nhỏ, Lưu Kình đã được huấn luyện ý thức cảnh giác cao độ, Duy chỉ một lần lơ là dẫn đến bị chơi một vố đau. Vệ tiếu cũng từng nghe người ta kể, hồi còn bé, Lưu Kình được một bảo mẫu ngày đêm chăm sóc, đối xử với anh tốt đến độ anh coi người ấy như là mẹ của mình vậy. Ngờ đau lòng người khó đoán, bà ta lại rắp tâm dụ dỗ cha anh để rồi có thai. Từ đó bắt đầu tìm cách khử Lưu Kình, ý định làm bà chủ của gia đình họ Lưu. May mà ông chủ Lưu không phải là loại người hồ đồ, hơn nữa tình cảm của lão dành cho người vợ quá cố còn nặng lắm, cuối cùng lão quyết định ép bà Bảo Mẫu phá thai. Từ đó trở đi, Lưu Kình lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác. Vệ tiếu không biết có nên thông cảm lưu kình hay không Chỉ cảm thấy chuyện gì ghẻ con chồng đầy rẫy ra đó Nếu như ai cũng bị chuyện này mà thay đổi Thì xã hội loạn mất thôi Tuy cậu không mặn mà với việc làm thuê cho nhà họ lưu Nhưng lương bổng mỗi ngày một sợp Lại được tính theo năm Xem thì nhiều Nhưng không phải được trả đủ một cục Điểm này cũng giống như đi làm ở Foxconn Thể đã câu được người rồi Người ta sẽ không phản đối bạn đi hay ở, nhưng chỉ cần bạn rời công ty thì một cách người ta cũng không trả cho bạn. Vệ tiếu chẳng khác nào con thỏ bị cà rốt cám dỗ, luôn tin rằng tương lai ở trước mắt, cứ cấm đầu cấm cổ làm. Đến lúc nhìn lại, ấy vậy mà đã hơn một năm. Mới chừng ấy thời gian mà vệ tiếu thay đổi khá nhiều, lắm khi soi gương. Cậu cảm giác cái người trong gương không còn là vệ tiếu của trước đây nữa, quả thật xa đọa đến mức không còn cách nào nhận ra được. Vệ tiếu của bây giờ chẳng còn đỏ mặt vì đá một ông lão bán hoa quả dạo trên đường nữa rồi. Đúng lúc này thì bạn gái của cậu gọi điện, một là dục cưới vì tuổi cũng không còn trẻ, hai là cũng muốn lên thành phố, vừa mở mang tầm nhìn, vừa tìm cơ hội phát triển, nên quyết định đến dựa dẫm vệ tiếu. Vệ tiếu lần đầu tiên mở miệng xin Lưu Kình cho nghỉ phép một hôm. Cậu cũng biết tính khí bất thường và có phần biến thái của Lưu Kình, vậy nên xin phép cũng phải mở lời lúc anh đang vui. Lúc này, Lưu Kình đang chơi trò True Order với hai người mẫu chân dài. Mấy cô em vừa lấy tay che cặp ngực lồ lộ, vừa thi nhau cười khúc khích, áo quần trên người đã bị lột sạch chân chỉ còn mỗi đồ lót, trong khi bàn tay lưu kình đang mãi miết mơ trớn da thịt mấy em, thì vẻ tiếu cất tiếng khiến bao nhiêu cao trào chợt nhũng ra hết cả. Cảm giác cục hứng trào dân trong lòng. Chẳng khác gì đang yên đang lành bị thằng nào đó đâm một nhát từ sau lưng. Vệ tiếu không lạ gì cái biểu hiện này của Lưu Kình. Sợ anh mất hứng lại không cho mình nghĩ phép. Nên vội vội vàng vàng giải thích. Thật sự là bạn gái của cậu không quen đường xá ở đây. Mà bất ngờ là Lưu Kình không hề gây khó dễ. Lại còn bảo. Hiếm được dịp bạn gái cậu lên. Để tôi tiếp đãi Vệ tiếu đâu nghĩ Lưu Kình lại nói vậy. Cũng cảm thấy ái ngại thay Vốn hiểu cái tính gàng dở của Lưu Kình Vệ tiếu chỉ đành chấp thuận Cứ ngỡ lỗ bình cũng sẽ ái ngại khi biết chuyện này Nào ngờ cô nàng lại hào hứng ra phết Muốn nhân cơ hội này ra mắt cậu chủ của người yêu Hết chương 3 Chương 4 Lưu Kình nói là tiếp đãi Thật ra là yêu cầu vệ tiếu dẫn bạn gái theo để chơi cùng anh Bữa cơm thật ra cũng ngon lành Lần đầu tiên được diễn kiến Lưu Kình, Lỗ Bình sửng người như không còn tìm ra phương hướng, vệ tiếu không mấy ngạc nhiên vì đã nhiều lần thấy tình cảnh thế này rồi. Lưu Kình thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi cô nào gặp anh đều thấy tim mình đập loạn xạ cả lên, lòng sao xuyến không sao tả nổi. Cơm nước xong xuôi, vệ tiếu đưa bạn gái về khách sạn, Lỗ Bình vẫn thấy có gì đó tiếc nuối, cảm khái sao Lưu Kình lại có thể đẹp đến vậy. Ngay cả vệ tiếu lần đầu tiên gặp lưu kình cũng quái lạ, người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng, da trắng nõn nà, cứ như từ trong bức tranh nào đó bước ra, và cũng vì cái vẻ thanh tú ấy mà vệ tiếu từng hoài nghi anh chàng mặt trắng này, chắc không phải là cậu chủ của mình. Về sao biết đấy chính là con trai của ông chủ? Vệ tiếu vẫn mất hồn đến hơn nửa ngày, không nghĩ ra được cớ làm sao một người phốt pháp và có phần hơi thô lỗ như ông chủ lưu lại có thể sinh ra đứa con như vậy. Cho đến ngày được lưu Kình cho xem bức di ảnh của mẹ anh, vệ tiếu mới biết hình hài đẹp đẽ này được tạo ra từ đâu. Chuyện bạn gái mình có cảm tình với lưu Kình không khiến cho vệ tiếu ghen tuông Dù sao tình cảm giữa cậu và bạn gái là chân thành thật sự, Lỗ Bình có hỏi cũng bởi Lưu Kình quá đẹp mà thôi. Nhưng vệ tiếu nằm mơ cũng không ngờ được rằng chuyện kiếm việc làm ăn mà Lỗ Bình đề cập với Lưu Kình trong lúc trà tam rượu tứ đã được Lưu Kình sắp xếp đâu vào đấy rồi. Tuy chỉ là một công việc bán hàng, nhưng đối với Lỗ Bình đã đủ thỏa lòng. Bởi vì ở cái phố thị này chạy bạc mặt để kiếm một công việc vốn đã khó, tìm được một công việc tốt như vậy thì càng khó hơn. Sau khi nhận lương tháng đầu, việc đầu tiên cô nghĩ đến là mời cơm lưu kình, cảm ơn lòng tốt của anh. vẽ tiếu sợ bạn gái mình lo lắng nên trước giờ chưa kể cho cô nghe những việc làm thất đức của lưu kình mà sợ rằng lúc này có nói lưu kình thế nào đi chăng nữa, chưa chắc bạn gái của cậu đã tin. Vệ tiếu vốn dĩ là tuyếp người đơn giản, cậu nghĩ Lưu Kình tuy không phải người tốt nhưng đối xử với người ăn kẻ ở ít ra không đến nỗi nào. Lúc mời lại lo không biết Lưu Kình có đồng ý không vì từ trước đến giờ anh chưa từng nể mặt ai, thế mà Lưu Kình nhận lời quả là một chuyện hiếm thấy. Lúc tiễn bạn gái ra về, vệ tiếu có cảm giác hình như tâm trí lỗ bình có gì đó không yên. Cậu nghĩ có lẽ Lỗ Bình vẫn còn mệt sau một hồi ăn uống chuyện trò với Lưu Kình. Phải đến khi biết chuyện bạn gái mình với Lưu Kình, cậu mới dần tỉnh ngộ. Thì ra ngay từ lúc đó Lỗ Bình đã thay lòng đổi dạ Lỗ Bình tự tiện gọi cho Lưu Kình mà cậu không hề hay biết. Đối với Lưu Kình mà nói, có quá nhiều gái tự dân mình lên cửa. Do đó nếu ngủ với bạn gái của thuộc hạ mình, anh cũng không nghĩ là mình sai. Huống hồ đối phương là người chủ động. Lưu Kình không thích theo đuổi loại con gái đàng hoàng đứng đắn, chỉ thích mấy em làng chơi hay tình một đêm gì đó thôi. Càng dâm dật phóng đãng càng tốt. Trong suy nghĩ của anh, loại phụ nữ bốc bánh trả tiền ấy đến cũng dễ mà đi cũng dễ. Không ngờ rằng lần đầu tiên lên giường với lỗ Bình lại làm anh rung động và ấn tượng đến như vậy. Vẫn biết lỗ Bình là gái còn trinh, nhưng quần đã cởi rồi, không lẽ không chơi? Thế là thịt luôn em ấy. Xong việc. Mọi thứ đâu lại vào đấy, ứng theo cái quy luật kết rối rắm của Lưu Kình. Lỗ Bình bị anh quẳng sang một bên như cái cách anh từng làm đối với bao nhiêu đứa con gái khác. Lỗ Bình vốn là dân quê, gia đình cổ hữu dạy cô phải làm gái ngoan. Chẳng qua lần này xui xẻo gặp phải Lưu Kình để rồi vướng vào lưới tình khó gỡ, cô cứ ngỡ đời đến đó sẽ sang trang. Dạo gần đây vệ tiếu cảm thấy thần thái của Lỗ Bình không được tốt, người cũng tiều tụy trông thấy. Đã có lúc cậu cũng không hiểu mình làm gì khiến Lỗ Bình Phật lòng mà cô trở nên lạnh nhạt với mình như thế, còn đòi chia tay cậu mấy bận. Ban đầu vệ tiếu cho rằng Lỗ Bình chịu áp lực công việc nặng nề do công việc mới. Chỉ đến khi Lỗ Bình uống thuốc ngủ tự vẫn, cậu mới biết sự việc không đơn giản như thế. May mà người ta phát hiện kịp thời, chứ không lỗ bình đã trở thành người thiên cổ. Vệ tiếu ngày đêm túc trực trước phòng bệnh chăm sóc lỗ bình, cũng không dám hỏi cô vì sao lại ra nông nổi này, bận biểu quá không có cả thời gian hầu hạ lưu kình. Lưu kình lại hay ỷ lại vào vệ tiếu, thành thử cứ nửa tiếng đồng hồ lại gọi điện thúc dục một lần. Vệ tiếu bị thúc thiếu đều quỳ mọt đất, thưa thưa bẩm bẩm. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại cậu Cậu làm ông nội tôi rồi còn chưa đủ hay sao Lưu Kình rất thích thú khi làm khó vệ tiếu Thích vệ tiếu Nay lại nghe một người bình thường luôn nghiêm túc Lại có phần khô cứng như vệ tiếu chịu gọi mình là ông nội Liền cười tít mắt tít mũi Đừng gọi tôi là ông nội Gọi là ông trời cũng không thay đổi được gì đâu Cậu nhanh về đây Ở đây ba chân còn thiếu một chân Cậu không về tôi xài chúng nó bắt cậu về đấy Vệ tiếu chẳng định lan tin lỗ bình tự vẫn Nhưng đến lúc này rồi nói không đặn Không nói không đặn Đành thở dài Tôi không về được đâu Lỗ bình tự vẫn Lưu kình vốn chỉ muốn treo đùa chút thôi Nghe vệ tiếu nói vậy chợt nhíu mày lại Anh tuy là dân lưu manh Nhưng đầu óc hoàn toàn không mụ mị Lập tức nghĩ phải chăng lỗ bình đang dùng khổ nhục kế Lưu kình cảm thấy không vui Lại cho rằng vệ tiếu đã biết tổng mọi chuyện rồi Nên cứ thế mà nói toạt ra Chỉ là cái màn trinh thôi Chứ có gì đâu Nếu cô ta thấy thiệt thôi Đi tìm nơi nào đó vá lại Cậu nhắn cho cô ta đừng có dở trò với tôi Miễn là giả chết Có chết thiệt Tôi cũng kệ Chết thì chết xa xa một tí Đừng giỡn trò mèo vớ vẩn Vệ tiếu không nói nên lời Phải mất một hồi sau Mới dần hiểu ra những gì lưu kình nói Lúc này bệnh viện rất đông người, cậu đứng tại góc trong sảnh, lặng im bất động. Không ngừng nghĩ ngợi, tại sao lại ra nông nổi này, tại sao lại có thể như vậy? Người con gái cậu nâng niu như vàng như ngọc, tại sao lại như vậy? Vệ tiếu cố lấy sức thở hắt đôi cái, hai chân dường như mềm nhũn Không khác nào đang phải chịu tra tấn dưới địa ngục. Người con gái cậu yêu nhất, vệ tiếu cố hết sức để thở, Tựa như thế đó là việc duy nhất cậu có thể làm trong lúc này. Trở về phòng, cậu vờ như không biết gì cả, nhẫn nại chăm sóc lỗ bình. Hết chương 4